hồng thắng hải vừa nghe chàng nói là tỉ rõ. bây giờ lại thấy chàng viết chữ y kinh ngạc ngồi xuống lại viện thừa chí bảo ngươi đừng có ngồi xuống chàng đưa tả chưởng ra nói nếu ngươi đẩy được ta lắc lư một cái chữ viết bị nghiêng hay bị hỏng nét thì coi như người thắng lập tức ta thả ngươi đi nhưng nếu ta viết đầy tờ giấy mà ngươi vẫn chưa đẩy ta nhúc nhích được thì sao hồng thắng hải nói sao tại như vậy á không có mạng lắm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 y thay cánh tay chàng hơi nghiêng sang một bên Kinh lực của mình đánh vào khoảng không Không thắng hải ra chiều không trúng Thủ trưởng bèn ép xuống Tả trưởng hất lên, Kẹp cánh tay trái viện thừa chí vào chính giữa Khi trên dưới đều dẫn sức Cánh tay này dứt khoát phải gãy Viện thừa chí dẫn chiếc chữ bằng tay phải Dẫn bình thản nói Chiêu thăng khi nhập địa này Hình như là chiêu số của phái bột hải ở Xuân Đông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 Chẳng khác gì một cơn sóng dữ ào ạt trút lên người viên tựa chí. Tay phải viên tự chí dẫn hiếp không dựng Còn tay trái ung dung tiêu sái đưa lên đưa xuống. Quá dại những chiêu tức của đối phương đánh tưới. Chàng hoàn toàn không nhìn về phía hồng thắng hải cái nào. Dĩ nhiên thỉnh thoảng chàng cũng đánh trả một hai đòn. Nhưng cánh tay trái chỉ co dựa đến nách là cùng. Toàn thân ổn định không động đậy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 mình đã bị đối phương đánh ngã, liệm dưới chân ra đứng dậy. ngay lúc đó, tiêu uyển nhi bưng đến một cái khay đựng bình trà vào thư phòng rồi nói: diên Tứ công, đây là trà sư phong long tỉnh mới pha, Tứ công uống thử một chén. nói xong, nàng đặt khay lên bàn, rót trà cho diên thừa chí. diên thừa chí đón lấy chén trà, thấy nước trà trong xanh như vị thúy, hương thơm xông vào mũi, chàng nhấp một ngụm, cực tiếng khen ngợi: trà ngon quá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 cho nên tiện tay viết bài này. Tiêu ẩn nhi lại nói, bản thư pháp này dương tướng công cho muội xin. Dương thừa chí nói, chữ của ta rất tệ, giờ rồi vì đánh đố với ông bạn này mà viết chơi thôi. Tiêu cô nương cần thì cứ lấy, nhưng nhất định nên đừng để người có học vấn nhìn thấy, kẻo người ta chê cười. Tiêu ẩn nhi cảm tạ, cẩn thận thu cất rồi ra khỏi thư phòng. Dương thừa chí hỏi Hồng Thắng Hải.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 viên thừa chí đứng dậy cảm ơn rồi nói cô nương đi nghỉ trước đi không cần lo lắng cho ta đâu ta phải ở đây đợi một người nói đến đó đột nhiên cửa sổ động đậy rồi có người nhảy vào tiêu yển nhi kinh hãi nhìn lại thì ra hồng thắng hải y quyền ngay trước viên thừa chí rồi nói Nhìn đại anh hùng tiểu Nhân biết lỗi rồi xin anh hùng cứu mạng viên thừa chí ra hiệu bảo y vậy Hồng Thắng Hải vẫn quỳ không chịu dậy Còn nói từ ra về sao Tiểu nhân nhất định sửa chữa lỗi lầm Nói công chuộc tội Cầu xin viên đại anh hùng thùng tha mãn cho Uyển nhi đứng bên Mở to cặp mắt Hoàn toàn không hiểu gì Viên tự chí đưa tay đỡ Hồng Thắng Hải không tự chủ được Phải lộn đi một vòng rồi ngã ngồi xuống Y tiệm tay Sờ vào dưới nách Lập tức tỏ vẻ vui mừng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 thanh thanh mỉm cười nói được rồi ai có mặt người đó có phần như vậy là ca ca hiểu biết quy luật trong hắc đạo rồi đó nói giỡn mấy câu rồi viên thời chí ngồi xuống chơi cờ với một tang đạo nhân lúc này chàng cũng đã ít nhiều từng trải giang hồ không hiếu thắng như thuở nhỏ nữa đương nhiên hạ thủ lưu tình để một tăng đạo nhân thắng cho khoái chí sau bữa cơm trưa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 Chỉ có tay áo bên phải và chân bên trái hơi ướt một chút. Mọi người đều bước lên khen tặng, chút mừng chàng lại luyện thành một tuyệt kỷ mới. Một tang đạo nhân thì mặc kệ, cứ nằm ngáy o o trong phòng như chẳng biết gì. Ăn tối xong, diên Thừa Chí đi phó ước ở ngủ qua đài. Cha con Tiêu Công Lễ, Tiêu ỉn Nhi muốn đi theo để giải thích. Thành Thành thì muốn đi theo trợ giúp, nhưng viên Thừa Chí đều lựa lời, từ chối.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 Nhưng thời chí dội ngửa người ra sau cho chưởng phong nước qua trên đầu mũi. Chàng nghĩ thầm. Không ngờ, bà ta là nữ nhân, là trưởng pháp lợi hại như vậy. quy dị nương đánh một chưởng không trúng, tay trái